truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày hai tháng một nói dối lành tử tình cả buổi sáng nay đều nhấp nhọng không yên trong lòng vẫn nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua đó là điện thoại của kiều di ảnh Đầu kia truyền đến tiếng khóc rất thương tâm Tử tình, tử tình bạn ở đâu vậy Là mình, điều ảnh đây Giọng nói kiểu chi ảnh lập tức trở nên ngạc ngào Điều ảnh, bạn sao vậy Xảy ra chuyện gì ư Mình tử tình nghe thấy giọng nói của kiểu chi ảnh Liền không còn mệt mỏi nữa Lòng căng thẳng hẳn lên Tử tình, hu hu Điều tại mình không tốt Điều tại mình, hu hu Kiểu chi ảnh khóc hòa lên Lạnh tư tình nghe vậy liền hoảng hồn, không ngừng an ủi cô ta, lại không biết an ủi thế nào. Tiểu ảnh, bạn đừng khóc nữa, sao vậy, mau kể mình nghe chuyện gì xảy ra. Kiều trí ảnh rút cuộn kìm được tiếng khóc, nước nợ nói, điều tại mình không tốt, là do mình đã liên lụy đến bạn, có chuyện trước giờ, mình vẫn chưa kể cho bạn. Lạnh tư tình lập tứng nín thở lắng nghe, thì thật chồng bạn còn người thân, có ba mẹ. Mới anh trai sinh đôi, tên tên là Lôi Tấn Kiệt, Kiều Chi Ảnh bật nước nở. Cái gì? Thật vậy sao? Lành tử tình hân phấn nói, trời ơi, thật sao? Cô có người thân sao? Cô không phải chỉ có một thân một mình, thật tốt quá rồi. Ngữ khí của lành tử tình làm Kiều Chi Ảnh ngây ngốc ngẩn sợ vài giây. Cô ta lập tức nói, tử tình à, bạn quên hết rồi sao? Ồ, mình quên là bạn bị mất trí nhớ. Bố mẹ thân sinh của chồng bạn Rất có quyền thế Gia tài bạc triệu Lôi Tấn Kiệt Anh trai chồng bạn Vì sợ có người tranh giành địa vị tài sản với mình Nên sau khi biến sự có mặt của chồng bạn Liền tìm cách trừ cử anh ấy Tử tình Bạn biết không Cái chết của chồng bạn rất có khả năng Có liên quan trực tiếp đến hắn đấy Lần tây năng này của bạn Vì e là hắn cũng trả trời không khỏi nắng Lãnh tử tình nghe nói vậy thì trận mắt há mồm. Sao lại thế này? Cô cứ nghĩ rằng mình đã có người thân rồi. Sao lại thành chuyện như thế này? Anh chồng cô muốn hại bọn họ sao? Tại sao? Vì tài sản sao? Tử tình, tử tình bạn còn đó không? Kiều Chi ảnh không nghe thấy lãnh tử tình nói gì liền chụp dạ hỏi. Có, mình đây, tiểu ảnh. Mình có chút không dám tin. Tử tình ơi! Khi bạn mất tí nhớ nên mình không muốn làm bạn quá đau khổ. Không nói cho bạn biết. Mình nghĩ chỉ cần bọn mình trốn tránh hắn thì hắn sẽ không động vào bạn nữa. Sẽ không nguy hiểm nữa. Nhưng hôm nay hắn đã tìm thấy mình rồi. Hắn bắt mình nói ra chỗ ở của bạn. Tử tình, bạn mau trốn đi. Đừng để hắn tìm được bạn. Giọng nói của kỳ chi ảnh cực kỳ vội vàng. Ủa, nhưng hắn tìm mình làm cái gì? Mình tử tình nhất thời chưa tiêu hóa được lời nói của kỳ Chi ảnh. Tự tình, bạn ngốc quá, tình hình của thể mình không rõ lắm. Nhưng nếu bạn không bị mất trí nhớ, mình nghĩ bạn nhất định đã biết chân tướng sự việc, hắn hại chết chồng bạn thế nào. Nếu không, tao hắn lại tìm bạn, làm hại bạn được. kỳ Chi ảnh nói rất hợp tình hợp lý. Lệnh tự tình cũng căng thẳng lên. Tao lại như vậy, không còn phương pháp gì sao. Hắn tại sao có thể công nhiên sát hại em trai của mình còn muốn sát hại em dâu nữa. Chuyện như vậy không có ai ngăn cản sao. Chồng cô chết không phải là do tai nạn mà bị mu sát. Rồi ạ. Lệnh tư tình đột nhiên nghĩ đến, người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn của cô. Đó là chồng cô, một người đàn ông cao lớn anh Tuấn, đáng lại bị chính anh trai ruột của mình hại chết. Mà cô cũng là một người bị hại. Ôi trời, chương cô đập thình thịch tình tiếng vốn chỉ có trong phim ảnh. Giờ sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô nè trời? Tử tình, bạn không tin mình sao? Tử tình, kiểu chi ảnh thật sự, sợ lệnh tử tình không tin. Tiểu ảnh, đừng lo, mình tin bạn. Mình đương nhiên là tin bạn rồi, nhưng giờ mình biết thế nào? Bạn bảo mình trốn đi đâu bây giờ? Hắn nói gì với bạn thế? Bạn tử tình hỏi. Kiểu chi ảnh, bạn lĩnh diễn kịch siêu mạnh, phản ứng linh hoạt, nói rất logic. Bạn đang nói lời tấn kiệt phải không? Hắn cho rằng mình không biết chuyện, nên giờ hỏi bạn ở đâu? Mình sao có thể nói cho hắn biết được? Bạn không biết, ánh mắt hắn lúc đó rất đáng sợ nha. Tự tình, tỏ mau rời khỏi đó đi, mình thật sự sợ hắn làm hại bạn. Tướng vũ đã không còn, nếu bạn cũng không còn, thì bạn bảo mình, một mình cô đơn hiu quạnh trên cõi đời này, làm sao sống tiếp được chứ? Tiểu ảnh anh có làm gì bạn không? bạn không sao chứ? lành tử tình quan tâm hỏi han, tâm tình của cô cũng theo tiếng khóc cẩn kỳ bi ai của kỳ chi ảnh mà trở nên thương tâm. mình tử tình hu hu kỳ chi ảnh khóc lấp thầm thiết, làm sao vậy tiểu ảnh? bạn đừng khóc nữa, anh làm thương tổn đến bạn phải không? lành tử tình thất tim, chuyện của cô làm liêu lệ đến bạn thốt của cô thật là ai nái quá lợi dụng quyền thế là mình khó tìm việc thậm chí kiếm bạn trai cũng khó nữa. Kiều Chi Ảnh thương tâm nói. Cô nói là sự thật Loài Tướng Vũ. người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Muốn cùng với vợ ngươi sống trong thế giới hai người ư. Đừng mơ hảo Kiều Chi Ảnh tay nắm chặt lấy điện thoại. Trời ơi sao hắn lại có thể làm vậy sao có thể làm vậy với bạn. Điều Ảnh bọn mình báo cảnh sát đi tự tình ngốc báo cảnh sát thì ít lợi gì chứ có ai tin tưởng bọn mình đâu hơn nữa bọn mình căn bản là không có chứng cứ mà bọn mình ngay cả một người để nhờ bà ác cũng không có hắn muốn trừ tử bọn mình thật dễ như giết mộng con kiến vậy bạn vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đi khi chi ảnh quả thật tha thiết viên nhũ lạnh tự tình lạnh tự tình tiêm nhảy thoát lên trời ơi có phải đi đâu đây hiện giờ mình ra cái dạng này rồi còn liên lị đến bạn bè, thật là. Được rồi tiểu ảnh, mình sẽ xử lý vài việc trước đã, hai hôm sau mình sẽ đi, đến lúc đó mình sẽ tìm bạn, bọn mình cùng bỏ đi, được không? Đãnh thư tình đã có chủ ý. Tử tình, mình mua vé đi Maldives. Hai hôm nữa, hai bọn mình cùng đi, bạn nhất định phải bảo trọng nhé. Nhớ kỹ, nhất định đừng mất lừa lôi tứng kiệt. Kiều chi ảnh nói xong vội ngắt điện thoại, phới miệng cong lên hoàn mỹ. Tốt lắm, lời tướng vũ, chờ ta đem tử tình của ngươi đến chân trời góc bể bán phất đi, xem ngươi thu dọn tàn cuộc ra sao. Ai? Tiểu ảnh? tiếng tút tuyến đầu ghi điện thoại, chặn lại lời tử tình định nói ra, hay gia, Cô còn chưa kịp báo với tiểu ảnh, chuyện mình đã tìm được việc rồi, quên đi, không nói nữa. Dù sao hai ngày sau mình cũng đi rồi. Bạn tử tình vì giao tình giữa chị Lô và chị Phương nên quyết định hai hôm nay để tiếp tục làm việc mà không lấy thù lao chỉ muốn trả lại ân tình với hai người đó nhưng cô làm việc cả buổi sáng đều cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn cô chầm chầm vậy vô số lần cô đột ngột xoay phát người lại nhưng không phát hiện ra người nào trừ khách đang thanh toán trong đại sảnh ra thì không có hấp cứ ai khả nghi quái lạ, không phải là chị Lu chứ nhưng đối với sự hiểu biết của cô và chị Lu thì chị ta không phải là người lén lén lúc lúc như vậy. Thế nào là giám đốc lâm? Không thể nào, cô chỉ là một tòa phụ thôi. Có phải là nhân vật trọng yếu nào đâu chứ? Chương 145 Ngày 28 tháng 1 Chạy trói chết Tận là quái lạ, lần tử tình chấm thất lưng, làm việc cả buổi sáng mà không hết việc còn mệt hơn cả ngày hôm qua tương khốn cơ thể này sao lại không chịu được gian khổ như vậy chứ ai da sẽ không phải là lôi tướng kiệt lạnh tử tình toàn thân rung rẩy, ánh mắt láo liên nhìn tử phía không có ai đang nhìn cô trời ơi có phải là quá căng thẳng rồi không không thể nhanh vậy được lạnh tử tình không tự chủ được vỗ vỗ ngực ai ui đau quá Nhìn bàn tay đang cầm trỏ la của mình, mới chưa đến một ngày, mà đã bị rập hết lên rồi. Cô không khỏi thở dài, nếu cứ làm thế này, chỉ e là hai ngày nữa, còn chưa kịp bỏ đi, đã mà chết rồi. Lôi tuấn vũ ngồi ở trong đại sảnh khách sạn, quan sát lệnh tử tình, đang đi tới đi lui, trong phòng vệ sinh. Cô ấy bị mất trí nhớ sao, không nhớ được cái gì sao, vì chi ảnh nói chồng cô đã qua đời cô cũng tin sao, cô thật không nhớ được gì sao. Sau khi xác nhận, lệnh tử tình đã an toàn, hắn đuổi kiều chi ảnh đi, không cho cô ta một rận, nhưng lời nói trước đó của hắn, cũng đủ làm cô ta không đốn rồi, không có ai dám thu nhận cô ta nữa. Tử tình ơi tử tình, em cũng thật ngây thơ quá đi. Cô ta bảo em là tập phụ, thì em tin ngay được sao, em là tiên kim đại tiểu thư ta có thể làm những việc cực nhọc vậy được. Nhưng hôm qua, lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bác sĩ, y tá bệnh viện quốc lệ, cũng đủ tin rằng, điều chỉ ảnh nhất định đã bao hoa chiếc kè rất lợi hại. Nếu không, sẽ không thể lừa gạt được nhiều người như vậy. Xem dáng vẻ của lãnh tử tình, có lẽ là bị đau tay rồi, vốn dĩ không biết làm, mà cứ cứng đầu cứng cổ làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường kia, bả thật nhìn vô cùng xinh đẹp. Lôi tấn vũ đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại cô, nhưng cứ trù trừ không dám hành động. Cô có nhận ra không? Nói với cô, hắn chưa qua đời, vẫn sống sờ sờ ra đứng trước mặt cô đây sao? Cô có ngoan ngoãn đi theo hắn không? Cô đối diện với hắn thế nào? Có tin hắn không? Tức giờ hắn không ngờ sẽ phải đối diện với cô với tư cách một người hoàn toàn xa lạ. Nói cho cô biết còn họ có quan hệ hợp đồng sao mà trước khi cô chuẩn bị bỏ đi hắn còn đã chuẩn bị ký vào đơn ly hôn sao lôi thúng vũ đẩy đẩy kính râm đôi lông mày phía sau đôi kính càng nhíu chặt lại dưới sự quan sát của hắn lệnh đức tình lấy ngón tay ta xoa lòng bàn tay mình rồi hít sâu vào một hơi lôi thúng vũ đứng động toàn thân theo hắn bật ngón tay lên gọi nhân viên phục vụ thì thầm vài câu rồi lại lấy ra một tờ mụn trăm đồng làm tiền tiếp. Nhân viên kia lỡ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức giấu tờ tiền tiếp kia đi. Theo sự dân dò của loài tuấn vũ, cậu nhân viên đi về phía lệnh tử tình đang quan sát tay mình. Đại tỷ, có vị khách bên kia, muốn chỉ qua đó chốt có việc cần tìm chị Cậu ta cười hì hì nói, Ủa, lệnh tử tình nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, một người đàn ông đeo kính râm đang nhìn cô. Cô cúng quýt giấu hai tay sau lưng xấu hổ nói Chuyện gì tôi đang làm việc mà Không sao đâu đại tỷ Chị mới tới làm à Trước đây chưa nhìn thấy chị bao giờ Bắt có việc thì chúng ta đương nhiên không thể không giúp Mau đi đi Cậu nhân viên hiển nhiên đã cầm tiền của người thì phải cực lẫn bảo vệ lợi ích của người ta rồi Phần thứ kinh nhìn về phía lôi tướng vũ đang ngồi bên cửa sổ tò mò đánh giá hắn Hắn là một người đàn ông rất tướng tú, rất có thân phận, nhìn không rõ lắm. Mặt hắn bị chiếc kính râm kia, che quất hơn phần nữa. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Lệnh tư tình cười cười với cậu nhân viên, ra mắt phía trên chiếc tẩu trang, công công lên, tẩu trai kia vui vẻ bỏ đi. Lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ. Lệnh tư tình định đi qua, đột nhiên lại cần lại, có phải là người đàn ông kia không vậy? ảnh tử tình cả kinh lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa sổ lập tức bối rối tránh đi hắn vẫn đang nhìn mình sao trái tim cô vọt lên tầng cổ họng ảnh tử tình quay người lại đi nhanh như chạy về phía đầu kia của hành lang cứ nghĩ là đã đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi ảnh tử tình thở vào một hơi vừa ngoái đầu lại thì nhìn thấy tương ảnh cao to đang đứng sau lưng mình ảnh tử tình đầu kêu ông một tiếng Chổi lao trong tay lập tức bị biến thành vũ khí, thụ trước ngực. Anh, anh định làm gì? Lời nói lá pháp của cô đã tiết lộ sự bất an của cô. lôi tướng vũ nhìn xuyên qua kính râm, vào khuôn mặt bị chiếc khẩu trang che mất quá phân nửa của lạnh tử tình. Lạnh lùng nói, đưa tay đây. Hả? Lạnh tử tình không hiểu đầu cô tay nheo ra sao. lôi tướng vũ giơ tay, giật lấy chổi lao của cô ném sang một bên cầm tay cô dơ lên nhìn, nhìn thấy chỗ da bị phồng rụt lên đó, thì đôi lông mài trao lại càng chặt. trời ạ, lệnh tư tình thoát cái đỏ như mặt, tức giận xấu hổ hay sợ hãi đây, cô cũng phân biệt không rõ nữa. Giận tay mình ra khỏi tay hắn, lệnh tư tình hoảng hốt, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, phát hiện lôi tướng cũ, cũng sẽ bước đuổi theo cô. trời ạ, cứu mạng, lệnh tư tình trong lúc hoạn loạn, liền lấp mình vào trong một căn phòng ở góc ngoạn hành lang, cổ về trái tim đang đập thình thịch. Ta dán lên cửa lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang. đã xảy ra chuyện gì vậy? giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau cô. lành tử tình cả kinh xoay phát người lại. trời ơi! trong lúc bối rối cô lại chạy đúng vào phòng giám đốc. giờ đây giám đốc lâm đang nhìn trầm trầm vào cô. thẩn xin lỗi, giám đốc tôi. Đành tử tình cẩn kỳ xấu hổ, cuối đầu xuống không biết giải thích thế nào. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dòng dập, đành tử tình tim lại nhảy nhót liên hồi, tần sát tận trương, làm giám đốc lâm càng thấy khó hiểu. Cô đang gặp chuyện phiền toái gì sao? Giám đốc lâm nhả nhận hỏi, đành liều vậy, đành tử tình giờ chỉ có thể làm đà điểu giả chết mà thôi. Giám đốc lâm, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ, anh có thể cho tôi trốn một lát được không? nếu có người tới tìm tôi anh bảo là không nhìn thấy tôi được không lâm địch vi lẳng lặng nhìn cô nhân viên tập bộ mới tới đôi mắt không gọi nhau lại ban ngày ban mặt không chịu khó làm việc lại chạy đến văn phòng anh trốn trốn tránh tránh thật là phiền phức hay là cố ý muốn gây sự chú ý với anh vậy xin anh đấy tiếng đập cửa phía sau ngài càng dồn dập lần thứ tình chấp hai tay chỉ thiếu nước vì xuống nữa thôi thôi được Lâm Địch Phi trừng mắt nhìn Lệnh Tử Tình một lúc, cũng không biết tại sao mình lại đồng ý. Chỉ có cảm thấy cô tập vũ này dường như có chuyện cổ tâm nào đó. Người lãnh đạm như anh đành phá lệ làm chuyện bao đồng một lần vậy. Lệnh Tử Tình trốn trong phòng. Lâm Địch Phi trấn tĩnh lại, thản nhiên ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy Lôi Tấn Vũ, thì Lâm Địch Phi có phần sửng số. thật ra là một người đàn ông rất có khí phác. Có nhìn thấy cô gái nào vào đây không? Loài Tuấn Vũ tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn chầm chầm, vào mắt Lâm Địch Phi, dường như muốn nhìn xuyên qua anh vậy. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là địa phận cấm của khách sạn chúng tôi. Người không có nhiệm vụ miễn vào, Lâm Địch Phi thản nhiên đáp lại.